Từng bước từng bước chấn động Thô bạo Vinh váo nhìn hư không Quan sát những cường giả kia Ngao cò tranh nhau Ngư ông đắc lời Những người này tự cho mình là ngư ông Đáng tiếc bọn họ lại không biết tiểu ra chính là đạo tặc chuyên nghiệp Chuyên môn đánh cướp ngư ông Hư không hoàn toàn yên tĩnh Các đại năng giả Ẩn giấu trong đó hai mặt nhìn nhau Không biết cái tên này là muốn làm gì Thí chủ đang muốn làm gì vậy Thích giả tôn giả nghi ngờ hỏi Những cường giả với mỹ độ hóa lúc trước đang ở trong động thiên phật quốc ngày đêm cầu khẩn tín ngưỡng quần quật không ngừng tăng trưởng đối với thích giả tôn giả mà nói những cường giả lúc trước đã quá đủ rồi ăn cướp đây khôn hồn thì giao tất cả tài vật ra lâm phàm nhạt nhạt mở miệng nói như đang nói chuyện hết sức bình thường tình cảnh bây giờ đối với thích giả tôn giả có chút không ngờ ăn cướp bọn họ thích giả tôn giả trợn tròn mắt tuy rằng cái này rất hay thế nhưng không thể làm cả như vậy các cường giả trốn trong hư không kinh dị kêu lên một tiếng họ đang phân vân không biết tên này đang muốn làm cái gì đối với bọn hắn mà nói chuyện nhỏ như vậy bọn họ làm sao có khả năng để ý tới bởi vậy có một vài cường giả biết năm tòa huyết sơn này cũng không có bí mật gì họ đã chuẩn bị đi khai nơi này đi nơi khác tìm kiếm thi hài huyết mang mà tuôn <cười> nếu không giao vậy bản đế mời các ngươi dừng chân ở đây một chút lâm phàm thấy không có người nào giao ra liền xoẹn năm ngón tay chụp vào hư không một tiếng ầm ầm vang lên, hư không bắt đầu sụp đổ. có rất nhiều cường giả ở trong đó đều bị ép đi ra. hắn muốn làm gì vậy? Mộ mãn phòng lông bài ngưng lại, bắt đầu cảm nhận được sức ép của hư không. đột nhiên toàn thân chấn động, hắn phát hiện một nguồn sức mạnh rất mạnh mẽ, gần như là không thể địch lại. tốt lắm, sức mạnh thật là cường hãn. sắc mặt của đám người ngọc lưu thiên thay đổi, tu vi bọn họ không yếu. Thế nhưng bây giờ lại bị người ta trực tiếp ép từ trong hư không đi ra Làm bọn họ không dám tin được Làm càn Người đang muốn làm gì Một tên nam tử mặc trường bào màu trắng Quá thỏi Mà những người cường giả khác cũng đều như vậy Từng người không vui nhìn Lâm phàm Nếu như không cho bọn họ một câu trả lời thích đáng Bọn họ quyết không để yên Thí chủ kiềm chế một chút Trái tim nhỏ của thích giả tôn giả đang nhảy liên hồi chiêu thức vừa nãy của Lâm phàm Làm cho thích giả tôn giả Sợ hại đến mức không biết nói gì Tên này đang muốn chết Nếu như những cường giả này liên thủ vây công hắn Thì phiền toái lớn rồi Còn đờ chọc Ta khuyên người tốt nhất mau mau đi khai nơi này Đợi lát nữa bản đế đại chiến một trận với bọn hắn Lâm Phạm lưu mạng đuổi thích giả tôn giả đi Vì sao Thích giả tôn giả sững sờ Có chút không biết tại sao Tên kia chưa có tình tướng Cũng phải nhìn tình huống cụ thể đã nhỉ Bản đế hỏi ngươi có đi không Lâm Phạm đứt mắt nhìn con lừa chọc một cái Trong lòng thầm nghĩ Nếu như không chịu đi Tiểu ra bái phục người hey, Nếu mà thí chủ muốn như vậy Bần tăng cũng chưa có thể tiếp tới cùng Thích ra tôn giả quả nhiên nghiêm mặt đại Nhiều quyết tâm muốn cùng tiến cùng đối với Lâm Phạm Lần này Lâm Phạm cũng không biết nói gì hơn Tên này đúng là không sợ trời Không sợ đất Đại sư Người bằng hữu này của ngươi đang có ý gì vậy Bộ mãn phòng nhìn ra tôn giả Ngữ khí bất thiện, lạnh rộng hoài Bộ bản phòng cũng không phải là hạng người hay mềm lòng Những người có thể sống đến mức đến lúc này Ai không phải đi ra từ mưa tên bão đạn chứ? Có ý gì sao Hôm nay ta muốn thông các người Các người có phục hay không Có lừa chọc, người nó có phải không Lâm phàm hét lên Thích già tuân giả nhìn tình huống trước mắt Nội tâm hơi chấn động Cái tên ngốc này đang muốn tìm đường chết sao Thế nhưng vào lúc này Mình có thể nói cái gì Thí chủ này cũng quá lớn lối đi Nếu làm nhiều người tức giận Một trận đại chiến không thể tránh khỏi Không sai Thích giả tôn giả trong lòng có chút bất đắc dĩ Nhưng vẫn gần hồng Có nghe hay không Đám cặn bã các người Lấy hết bảo bối ra cho ta Bằng không vị thích giả tôn giả này Sẽ đổ hóa hết bọn người Lâm phàm chỉ vào thích giả tôn giả lươn tiếng nói Lời vừa nói ra Đông đảo cường giả biến đổi sắc mặt Không nghĩ tới hắn lại là thiên kiêu của Phật tộc thích giả tôn giả mộ mãn phòng không nghĩ tới tên đại sư này lại là thích giả tôn giả một tên phật môn khác loài bất quá để mộ phong ngạc nhiên chính là thân phận của lâm phàm rốt cục là gì <cười> thích giả tôn giả hai người các người cũng quả đáng lắm chỉ bằng hai người mà cũng muốn chấn lột bọn ta về xem lại đi ngọc lưu thiên lạnh giọng nói trong mắt đập lè lửa giận bần tăng thích giả tôn giả trong lòng có nỗi khổ không nói được Lâm Phàm như là ngọn đèn sáng, sao có thể không biết ý nghĩ của Lâm Phàm. Thế nhưng theo Lâm Phàm, có rất nhiều chỗ tốt, thích giá tôn giả không nỡ lì khai. huống hổ ngực của mình vẫn chưa khôi phục như cũ, bây giờ đối mặt với nhiều cường giả như vậy, trong lòng quán cũng không dễ chịu gì, nếu như động thủ thật, hắn cũng chỉ có nước chạy thôi. Vào lúc đó, Lâm Phàm sải bước đi ra, lập tức vận chuyển Đại tiểu Như Ý công, đánh ra một trường về phía Ngọc Lưu Thiên. Làm cạn. Ngọc Lưu Thiên trợn quát một tiếng, thân thể chuyển động lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy có thể cảm nhận được vô vàn sát cơ ẩn giấu trong cơn lốc này trong một trường này ẩn chứa một phần pháp lực của lâm phạm tuy thực lực của ngọc lưu thiên rất mạnh nhưng mà căn cơ lại không thâm hậu bằng lâm phạm lâm phạm đưa một tay ra liền nắm cơn lốc kia trong lòng không được không nghĩ tới pháp lực của tên này lại cường đại như vậy ngọc lưu thiên toàn thân toát bộ hôi lạnh hắn không nghĩ tới thực lực của gia hòa kia lai lịch không rõ kia lại mạnh đến không ngờ Ngọc thần thượng Thánh thuần. Ngọc Lưu Thiên đã từng thua trong tay của Mộ Mãn Phong, trong lòng đã sớm oán hận vạn phần, nếu như lần này lại thua dưới tay một tên gia hỏa không biết lai lịch nữa, thì đó là một chuyện không thể nào nhịn. Trong chớp mắt, một đạo cầu vòng hiện ra, một trường của Ngọc Lưu Thiên liền đánh nát bàn tay khổng lồ của Lâm Phàm. Lập tức có ba đạo bạch khí trực tiếp bay ra từ phía sau Ngọc Lưu Thiên. Ba đạo bạch khí này lập tức xông thẳng đến đường chân trời. Có thể cảm nhận được một đạo khí thức Mênh mông đột nhiên bạo phát từ đó Nguyên lại Người này lúc giao thủ cùng mình Chưa lộ hết thực lực Mộ mãn phòng thế cảnh này Trong lòng hơi ngưng lại Hắn đột nhiên cảm giác được một luồng kiếm ý bén nhọn Từ trong hư không thẩm thấu ra Đột nhiên chém tới về phía bọn họ Tiểu tặc Người dám ra tại với chúng ta Tất cả các người cùng lên đi Mình ta cần hết Giờ khác này Lâm Phàm cũng không chỉ động thủ với Ngọc lưu Thiên mà còn đánh ra vạn vạn kia bí bằng bạc, tự như là thác lũ với những cường giả kia. Lâm Phàm nhìn từng cảnh trước mắt, khóe miệng nhếch lên nửa nụ cười, thân hình lấp ló bỏ chạy về phương xa. Kẻ có gan thì đuổi theo bản đế đi. Bây giờ Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, chính là chạy trốn, bây giờ nếu gây ra hỗn chiến, nếu con lừa trọc kia vẫn muốn đi cùng mình thì cũng phải xuất ra bản lĩnh. Tặc tử, có giỏi thì chạy đi. Đông đảo cường giả giận dữ. Không lo nghĩ nhiều Phi thân vào trong hư không Đuổi theo Lâm Phạm Thí chủ Ngươi Thích giả tôn giả giờ này choáng vắng Thấy Lâm Phạm chạy trốn Trong thời gian ngắn Không kịp phản ứng Nhưng hắn rất nhanh Đã phản ứng lại Thí chủ Chờ ta với Thích giả tôn giả thầm hận chính mình Vừa nãy lại tự nhiên Đờ ra làm gì Hiện tại phản ứng đã muộn Lâm Phạm sớm đã chạy đi nơi nào không biết Chỉ có thể hy vọng Vẫn có thể đuổi theo kịp Thích giả tôn giả Xin dừng bước Mộ Mãn Phong ngăn cản Thích Giả Tôn Giả lại. "Thí chủ, Bần năng còn đang có chuyện, kính bóng thí chủ tránh được Thích Giả Tôn Giả nóng vội tư mức không nhịn nổi. Thế nhưng khi đối diện với Mộ Mãn Phong rất điềm đạm, bây giờ đang có đông đảo cường giả đang truy sát Lâm Phàm, mà Mộ Mãn Phong lại không đuổi theo mà chờ Thích Giả Tôn Giả. Nhường đường dĩ nhiên là được rồi, nhưng ta nghe nói, độ hóa thuật của Phật môn có tác dụng quỷ thần khó lường, nếu như Thích Giả Tôn Giả có thể nhịn đau cắt thịt, thì tại hạ vô cùng cảm kích. Mộ mãn phòng đã từng lấy được truyền thừa Của đại tự tôn Phật Bất quá ở trong đó lại thiếu độ hóa thuật Nếu như có thể học được độ hóa thuật Hóa độ hóa thiên hạ muôn dân Cung cấp tiến ngưỡng Như vậy đối với mộ mãn phòng Tu luyện công pháp của đại tự tại tôn Phật Đạt cảnh giới cao hơn mới là chính đạo Thích giả tôn giả nghe nói như thế Tình quang trong mắt lóe lên Chắp hai tay lại nói Thí chủ Độ hóa thuật chính là bí mật thất truyền của Phật môn Sợ làm thí chủ phải thất vọng. Kính xin thí chủ nhường ra một con đường Bần tăng còn phải có chuyện phải đi Đều nói Phật hữu cầu tất ứng Không nghĩ thích giả tôn giả từ chối Xem ra tu vi của thích giả tôn giả còn chưa đủ Đã như vậy ta tự mình học vậy Mộ mãn phòng sớm có ý nghĩ này rồi Cái tên lâm phàm kia Tuy rằng khiêu khích mình nhiều lần Nhưng đối với mộ mãn phòng Dù giết tên kia thì cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào Chẳng bằng ngăn thích giả tôn giả lại Học được độ hóa thuật Dù thích giả tôn giả không dạy mộ mãn phong cũng đã chuẩn bị tinh thần chân áp hắn. sau đó dùng thu hồn chi pháp tìm kiếm độ hóa thuật. thích giả tôn giả tuy lợi hại nhưng mà mộ mãn phong cũng không có ý kỷ hắn. thí chủ người bị tâm ma xâm lấn rồi. thích giả tôn giả vô cùng giận dữ nhất thời nộ phật tâm thần. nếu như cứ ở đây kéo dài thời gian để lâm phàm chạy mất coi như xong đời rồi. sau này muốn tìm lại hắn đúng là càng khó thêm khó. đối với cái tên tự xưng là mộ mãn phong kia thích giả tôn giả cũng bất đắc dĩ. Nhìn bên ngoài như một tiểu tử hiền lành Không có tới hắn đại tàn nhẫn như vậy Nộ Phật Đại sư đúng là tinh thâm thuật pháp Không bằng để ta tham khảo Phật Pháp của Đại sư một chút Mộ Mãn Phong cười một tiếng Vạn trượng Phật Quang giống như là một giải lụa tỏa ra Uy bá thiên hạ khí tức còn mạnh hơn cả thích giả Tôn giả. Thích giả Tôn Già thờ dài một tiếng Không nói gì thêm Đánh một trường về phía mộ Mãn Phong Xem ra khả năng chạy trốn thành công rất lớn nhỉ Lâm Phạm đang phi hành trong hư không thi thoảng nhìn về phía xa Từ xa có thể thấy được một bầy cường giả, Như là một bầy chó điên chạy theo sau lưng quán, Nhưng không biết mệt Con lửa ngốc Tiểu ra lần này chạy trốn Nếu còn bị người tìm được Tiểu ra trực tiếp đâm đầu xuống đất cho người xem Lâm Phạm cười to trong lòng Còn những tên gia hòa theo sau lưng Lâm Phạm căn bản không để ở trong lòng Nếu như ra tay chấn áp bọn hắn Thì là chuyện dễ dàng Bất quá vì không được để lại manh mối Nếu mà Lâm Phạm không đánh trả chỉ cần chạy thoát được là được. Tiểu Súc Sinh, mau dừng lại cho ta. Hôm nay coi như đuổi tới chân trời góc biển, bọn ta cũng phải đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cái tên gây tội tập kia dám khêu khích chúng ta, quả thực nó không biết chữ chết viết như thế nào mà. Đám người Ngọc Lưu Thiên đang tức giận gào thét, bọn họ có ý chu sát Lâm Phàm từ lâu, đặc biệt là Ngọc Lưu Thiên, tính khí vô cùng táo bạo, từ thời điểm tiến vào bí cảnh, ở trong người hắn đã sớm tích lũy một bụng tức giận. Và tên Lâm Phàm kia lại vừa vặn nhảy ra làm càn để lừa giận trong lòng quán kích phát hoàn toàn. <cười> một lũ ngốc. nếu như không phải là né con đừa chọc kia thì tiểu gia đã sớm chém sạch tất cả các người. thân hình lâm phàm lập tức đói lên, ẩn thân thuật triển khai đến cực hạn trong nháy mắt hắn dùng chỉ xích thiên nhai bay đến trăm dặm trong hư không lâm phàm như là cá gặp nước thân thể cường đại có thể ngăn cản hư không nghịch lưu. hư không nghịch lưu bây giờ đối với lâm phàm Như là cơn gió nhẹ Không thể làm hắn bị thương Tên tiểu súc sinh này Chạy thanh nhanh thật Thần pháp quán quả như là linh hoạt Sau khi giết hắn Nhất định phải chiếm được công pháp đó Không sai Hắn cấp đoạt toàn bộ nhẫn chứa đồ của đám người tam chi lão tổ Đó là một thù bút kinh người Dù không chiếm cứ được gì trong bí cảnh Chỉ cần lấy được một chiếc chữ vật kia Thì coi như là chuyện này không uổng công Lâm Phạm trong mắt bọn họ Là một tòa kho bó di động Tất cả mọi người đều muốn giết hắn Cái quái gì vậy Mỗi một tên đều như chó điên vậy Khoảng cách giữa Lâm Phàm và những người cường giả này Càng lúc càng xa Không bao lâu nữa Là có thể chạy khỏi nơi này Đệ nhị nguyên thần của hắn Đang chân áp trên tiên thiên tri mộc Tuy những tiền thiên tri mộc kia rất mạnh Nhưng đối với Lâm Phàm Nhất tay là có thể chém giết Ồ phía trước là những thứ gì vậy Vừa lúc đó lông mày Lâm Phàm ngưng lại Từ phương xa Hắn thấy một huyết hải vô biên Rất quái dị những đám mây trên trời cũng chuyển sang màu đỏ hơn nữa còn lan tràn với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt những đám mây màu hồng kia liền bao trùm trên đỉnh đầu của lâm phàm các ngươi nhìn kìa đó là cái gì vậy những cường giả đang truy sát lâm phàm cũng phát hiện thiên địa dị tượng nhưng họ không biết đã xảy ra chuyện gì phía trước dị dạng nhất định có bảo bối xuất thế chẳng lẽ bảo tàng huyết huyết mang ma tôn những thứ này rốt cuộc được cái gì Lâm Phạm trong lòng ngưng lại Hắn có dự cảm xấu về chuyện này Hắn gần đầu lên thấy một bầu trời đỏ như máu Bản thân như đang ở bên trong một đại dương màu đỏ Chỗ quái dị này Tất có yêu mà Lâm Phạm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này Bởi vì hết thầy đều quá quái dị Vừa lúc đó Có một hồng vân quái dị Máu lóe lên từng tia Ở bên trong ánh sáng đó tồn tại vô số phù văn Hư không rung động Bộ luật sức mạnh không thể ngăn cản đột nhiên Từ bốn phương tam hướng kéo tới Lâm Phạm trực tiếp bị hư không ép ra Sức mạnh thật lớn Trong lòng của Lâm Phạm chấn động Nguồn sức mạnh này căn bản là không thể ngăn cản Muốn ép mình ra từ trong hư không Coi như cường giả, thần thiên vị, tầng 8 Thiên địa, thần đan Cũng không có năng lực này Lực lượng cầm cố Lâm Phạm cảm giác pháp lực trong cơ thể mình vận chuyển chậm chạp Thậm chí ngay cả thời gian Ở nơi này cũng dần dần chậm lại Mẹ kiếp Có một tiền giao hỏa giấu đầu lòi đuôi ở đây Lâm Phạm dừng bước đánh giá mặt Nhật thiên tai thần quyền, một quyền kia tựa như là một vị mặt Nhật thần đinh bao phủ thiên địa, đánh về phía hư không. Thế nhưng thời điểm oanh thích lên huyết hải, giống như là đá chìm đáy biển, trong nh mắt đã bị hóa rải, ngay cả một chút rung động cũng không có. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm lại có tu vị cao như vậy, dù lực kiệt thì cũng không xử lý được người, quả thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bỗng có một thanh âm mênh mông từ bốn phương tám hướng truyền tới. Là ai? Lâm Phạm biến sắc Hắn cũng nghe chữ kẹt rất rõ ràng Chẳng đã người của cổ tộc chí cao phái tới Giờ khắc này Những cường giả bên kia cũng cảnh giác nhìn xung quanh Bọn họ cảm nhận một luồng khí tức cường hãn Tràn ngập ở trong phương thiên địa này Từ phương xa Có một bóng người hiện ra trước mặt bọn họ Bóng người kia hình thành từ xương khói Mờ ảo không có hình Nhưng dần dần ngưng tụ thành một thân thể Thật khắc này thân thể đó hình thành Toàn bộ thiên địa như là lâm vào huyết hải Mẹ kiếp Điều ra gần đây biết điều như vậy Mà còn bị người ta tìm tức cửa Cách này có chút không khoa học nha Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ Nghe khẩu khí của tên kia Hướng về phía mình mà hừ <cười> Ngươi là ai mà dám tìm bản đế gây phiền vức Người không thấy đám thù hạo của bản đế sau lưng sao Mỗi người đều là nhân vật nghịch thiên Người nếu còn dám làm cản bản đế lập tức gọi bọn họ đến để bạo cúc người Lâm Phạm vung ống tay áo một cái Thô bạo vinh vào nói Bất quá trong lòng lại đang suy nghĩ đợi lát nữa Nên như thế nào để lưu lại Người tinh tường Vừa nhìn đã biết tình huống hôm nay có chút phiền phức Trước có bót Sau có đám tiểu quái tình anh Tình huống này vẫn đúng chưa bao giờ cảm thụ qua Thần thiên vị tầng 9 Bát hoang hợp nhất tu vi của người này Vẫn có thể đánh lại được Lâm Phạm nhìn bóng người trước mắt Tầm tư không khỏi truyền động Cường giả tầng 9 nói cao cũng cao Nói thấp cũng không có thấp Lấy thực lực của mình bây giờ vẫn có thể đối đầu một trận, bất quá khí tức của đối phương làm cho Lâm Phàm cảm giác thật là kỳ diệu, khó tả, thật giống như là có cái gì đó lạ lạ. Chỉ bằng những tên sắc rủi kia, bàn tọa dù một ngón tay cũng có thể trấn áp toàn bộ. Đạo thân ảnh kia mang trên mặt một chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ kia đã che kín toàn bộ khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt, trên mặt đều là phù văn Chẳng chịt có màu đỏ như máu. Giờ các này sau khi nghe được lời của nói lời nói của Lâm Phàm, đạo thân ảnh kia cũng khinh thường đáp trả. Các cường giả vừa mới đuổi tới Lâm Phàm Đúng thời điểm nghe được câu này Thì sắc mặt mỗi người đều thay đổi Cho nên cực kỳ khó coi Ngươi là ai? Lại dám nói chúng ta là rác rồi Nhất định muốn tìm được chết sao? <cười> Hôm nay chúng ta Nhiều người như vậy Coi như là các người có bản lĩnh lớn thông thiên Thì cũng đừng có mơ chạy thoát Những cường giả này Người nào không phải là hạng người tâm cao khí ngạo Bây giờ bị người ta nói là rác rồi Tự nhiên không cách nào nhẫn được Đúng điều này thực sự không thể nhẫn nhịn. tên nam tử đeo mặt nạ kia dĩ nhiên là khinh thường các ngươi, ngay cả ta nghe đều có chút không chịu nổi. các ngươi làm sao có thể nhịn? Lâm Phạm một bên vừa quạt gió vừa thổi lửa, lập tức chen vào. Ý theo ý ta, chúng ta cùng tiến lên đem tên kia chấm chết. nhìn tên nam tử đeo mặt nạ xuất hiện trước mắt, Lâm Phạm trong lòng cũng không chắc chắn có thể đánh bại hắn. cách tên kia khiến cho người ta cảm giác rất tả môn, coi như là hợp lại thì cũng không nhất định là đối thủ quán. Trước có hồ, sau có sói Nếu như không kết hợp với sói Thì kẻ xui xẻo chưa có thể là mình <cười> Người cân miệng cho ta Người coi chúng ta là lũ ngốc sao Người thực sự coi thường chúng ta Không sai, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết Lâm thảm thấy những tên cường giả kia Từng tên đều tức giận gào thiết Thì trong lòng cũng bất đắc dĩ Không nghĩ tới mưu kế nhỏ của mình Lại bị xem thấu Thật đúng là có chút đau lòng Các người đều sai rồi Tên nam tử mặt nạ kia chính là người cổ tộc trí cao Các người cho rằng chúng ta nếu không liên thủ Còn có thể sống sót đi ra được không? Lâm Phạm nói Cái gì? Người của cổ tộc trí cao phái tới. Đông đảo cường giả nghe như vậy Từng người từng người đều đột nhiên cả kinh Lộ vẻ không dám tin Đối với những cường giả này mà nói Cổ tộc rất mẫn cảm Đặc với cái tên cổ tộc trí cao Càng giống như là một toàn như là núi lớn ép tim của bọn họ Nam tử đeo mặt nạ đứng đó không nhúc nhích Đối với hắn mà nói Những người này trong mắt hắn cũng giống như là run là dế Trong chớp mắt Nam tử từ mặt nạ liền rơi lên một ngón tay Một tia ánh sáng đỏ rực chợt bộc phát ra Trong chớp mắt từng trận từng trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên Ở bên trong bầy cường giả kia Có một tên cường giả toàn thân bành trướng Trong những mắt nổ tung Biến thành từng khối từng khối huyết nhục Đáng ghét Đoàn huyết nhục kia không ngừng sôi trào Muốn một lần nữa ngưng tụ thành thực thể Nhưng trong chớp mắt Một luồng khí thức mềm mông đột nhiên từ trên trời giáng xuống liền đem toàn thân huyết nhục kia Hủy diệt toàn bộ Các người đều sắp phải chết Nam tử đeo mặt nạ phát ra thanh âm vô cùng âm lãnh Không đem những cường già này đều vào trong mắt Các người có muốn nhìn tức khi nào Đối phương đã bắt đầu chấm giết các người Các người nếu như còn do dự không quyết Thì cuối cùng các người đều sắp phải chết Lâm tham thế cảnh này Trong lòng cũng khiếp sợ không thôi Tên Nam tử đeo mặt nạ Thật không ngờ lại tỉnh lại táo bạo như vậy Một lời không hợp lên động thù giết người Quả thực là so với tiểu gia có muốn bá đạo hơn vạn phần Trước kia tiểu gia muốn giết người Còn phải phí lời vài câu Còn cách đây này thì trực tiếp đánh một trì Vô thượng lực lượng liền bạo phát ra Nghiền thành vô số mảnh vỡ Đây chính là nghiền ép về mặt thực lực Lâm phàm hiện tại không muốn động thù Mà nghĩ cách trốn ra khỏi động thiên Lâm phàm thật sợ hãi Khi đối mặt với con đứa chọc kia Quả là tiên kia đám ghét, hiện tại thật vất vả có một cơ hội chạy thoát, tự nhiên muốn chạy càng xa càng tốt. Mọi người cùng nhau tiến lên đi. Đông Đảo Cường Giả kinh ngạc ở trong lòng, thế nhưng ánh mắt cực kỳ ác liệt, trong nhe mắt hướng về phía tên nam tử đeo mặt nạ giết tới. Hừ, <cười> một đám run rế tầm thường mà cũng đòi giết ta? Nam tử đeo mặt nạ rên một tiếng, từ trên trời có một cái bàn tay khổng lồ từ từ giáng xuống, khí thế tự như là muốn hoành đảo thiên quân, chân áp tất cả. Đây chính là huyết ma đại thù ấn của huyết mang ma tôn Hắn là huyết mang ma tôn Huyết mang ma tôn không có chết Mọi người chạy đi Và lúc đó có một ít cường giả được biết huyết mang ma tôn rất quen thuộc Khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ đỏ ngòm kia Từng người từng người đều thất kinh Kêu lên thảm thiết Chỗ nào bàn tay khổng lồ đỏ ngòm đó đi qua Thì liền không còn một ngọn cỏ Nằm ngón tay tự như là muốn hút khô tinh khí thần Trong cơ thể của mọi người Nghe đồn huyết mang ma tôn Một giọt máu bị ô uế tu luyện thành cường giả Có thể nuốt chừng tất cả tinh thần khí Của kẻ địch để tăng cường bản thân Ngàn năm trước Huyết bàng ma tôn Từng bị một nhóm đại năng Của đại thiên tộc này vây giết Làm hắn bị thương nặng Tuy là thành công chạy trốn Thế nhưng cũng bị đánh nguyên thần bị phá diệt Khi thế tiêu tan Đối với các sinh linh của đại thiên tộc mà nói Huyết bang ma tôn chính là cường giả nghịch thiên Người bình thường gặp hắn cũng chỉ là một con đường chết Huyết mang ma tôn tiền bối Tha mạng Một tên cường già kêu lên xin tha Nhưng trong chớp mắt Lê bị một trường đập nát đầu Hóa thành một bãi huyết nhục Chạy mau Mọi người chạy mau Đông đảo cường giả đã hoàn toàn trợn tròn mắt Trong lòng bọn họ đang gào thét liên tục Một lượng cảm giác sợ hãi xông thẳng vào trái tim của bọn họ Cái loại cảm giác sợ hãi kia Ép bọn họ không thở được Huyết mang ma tôn uy thế cai thế Coi như là trải qua thời gian ngàn năm Đối với đông đảo cường già mà nói Thì vẫn là bóng ma không xóa nhòa đi được Ta thiên kêu của Ngọc Thần Cung Huyết mang ma tôn Người không thể giết ta Ngọc lưu Thiên mặt sắc hoàng sợ kêu gào Trong nhé mắt Ngọc lưu Thiên biến thành cho bụi Sắc mặt hai người hình vạn cung Cùng gia vĩnh giả cũng vô cùng nhợt nhạt Bọn họ không nghĩ tới bên trong bí cảnh này Lại gặp được cường giả hung uy cái thế như vậy Chạy Chạy mau Chúng ta căn bản không phải là đối thủ huyết mang ma tôn hai người hình vận cùng kinh hại đến biến sắc, sao còn nghĩ đến nhiều như thế, lập tức hướng về phương xa mà phóng tới. đúng lúc hai người trốn chạy, lập tức có một giải lụa màu đỏ ngòm như là máu trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem hai người gói thành bánh trừng. ta không cam lòng. hai người ở bên trên giải lụa màu đỏ Dễ rộn liên tục, giải lụa màu đỏ càng ngày càng siết chặt, bỗng có một thanh âm vang vọng, từng giọt từng giọt máu tươi từ trong giải lụa màu đỏ chảy xuống, tựa như là tô điểm cho màu đỏ của giải lụa đó. Lúc giải lụa màu đỏ mở ra Thì cũng chỉ có hai bộ hài cốt chơi trọi nằm ở trong đó Tinh khí thần Huyết nhục của hình vạn cung và gia vĩnh giả Vào thời khắc ấy Đã bị huyết mang ma tôn cắn nút toàn bộ Mà công thật là ác độc Thủ đoạn của huyết mang ma tôn thực tàn nhẫn Trong đám ma đầu lâm phàm đã từng gặp Thì huyết mang ma tôn chính là kẻ tàn nhẫn nhất Ngàn năm trước đã là cường già Lại trải qua thêm ngàn năm nữa Không biết căn cơ của nó vững chắc đến mức độ nào rồi Trong đám cường giả đó, không thiếu cường giả thiên vị thần tầng 8 thiên địa thần đan. Nhưng trong tay của Huyết Mang Ma Tôn không chịu nổi một đòn. Trong đám cường giả thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan cảnh, tông chủ của Vân Tông Vân Hà cũng xem là cường giả trong cường giả, nhưng nếu như trong tay của Huyết Mang Ma Tôn, sợ là một chiêu cũng không thể qua nổi. Cũng có chút khó giải quyết nhỉ. Trong chớp mắt, tâm thần của Lâm Phàm chấn động, hai con mắt ẩn giấu dưới mặt nạ của Huyết Mang Ma Tôn chăm chú nhìn Lâm Phàm. Trong con mắt kia Giống như là ẩn trước một mảnh huyết hài khủng bố Mà trong biển máu kia Xuất hiện quan hồn của vô số cường giả Chịu đủ loại dàn vật Mang lên từng tiếng gào thét tê tâm liệt vế Huyết mang ma tôn Hôm nay bản đế có chút không thoải mái Chúng ta có thể rời ngày tái chiến hay không Lâm phàm muốn động thù Không muốn động thủ với tên biến thái này Huyết mang ma tôn có tu vi Thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất Trong lúc xuất thủ Khi thế của y tự như là bao phủ bát hoang Tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ Nhân tộc đại đế Người khuấy mưa gió ở nơi này Sẽ làm ảnh hưởng đến đại kế của chủ nhân Cho nên người hãy chết đi Huyết quang thiềm thước Huyết bàng ma tôn Không nói gì thêm Hai đạo hồng quang trong mắt giống như là lợi kiếm Xuyên thùng hư không Mẹ nó Huyết bàng ma tôn Người đừng quá cản rỡ Một khi tiểu gia phát điên lên Thì ngay cả chính mình cũng phải sợ hãi Một lời không hợp liền đánh Vốn là phong cách của Lâm Phàm Nhưng bây giờ cái tên huyết mang ma tôn kia So với hắn còn hung hăng hơn Điều này thực sự không thể nhẫn nhịn Thân hình của Lâm Phàm lấy lên Giống như là phân ra thành nhiều phân ảnh Trong nháy mắt thi triển vô số công pháp Một trưởng bao thiên Một quyền ám địa Vạn nhất Vạn pháp quỷ nhất Bất kỳ công pháp nào Đều tiện tay thi triển Không hề có kẽ hở Huyết mang giảm diệt kiếm Huyết mang ma tôn Điểm ra một cái ngón tay Một giọt máu tươi từ, từ trong đó bắn ra Trong nhắm mắt, biến ảo thành một thanh trường kiếm màu đỏ Một chu kiếm chém ra, quỳ khóc thần gạo Huyết thải ngập trời, toàn bộ thiên địa giống như là bị chém tạch hai nửa Đến hay lắm, bản đế hôm nay cùng ngươi so đấu một ven Lâm Phạm viết không thể lui được nữa chín tầng thương thiên kiếm, kiếm ý dung hợp Mỗi một luồng sáng liền ngưng tụ ở đầu ngón tay Kiếm đạo trí cao, thiên địa vạn vật Chính tầng kiếm ý bao hàm cả thiên địa cùng bao phủ tất cả cảm ngộ của lâm phàm một kiếm chém ra diệu quang tư phía Âm một tiếng một tiếng nổ vang lên lâm phàm lui về phía sau mấy trục giảm ngực của hắn bị một chiêu kiếm của huyết mang ma tôn chém ra một vết thương bên trên vết thương tràn ngập hào quang màu đỏ hào quang màu đỏ ngầu vô cùng sắc bén như là muốn chia rách thân thể của lâm phàm lúc đó trên người lâm phàm phát ra một đạo hào quang màu đỏ khác đó là dấu hiệu huyết hải ma công đang vận chuyển tiêu trừ huyết mang kia. Thật mạnh Đây là nghiền ép về mặt thực lực Mình dù chỉ là thần thiên vị tầng 7 Thế nhưng pháp lực trong cơ thể đã to lớn vô cùng Đủ để so đấu với thiên vị tầng 9 Nhưng trong tay tên huyết mang ma tôn Vẫn chịu không ít thiệt thòi. Không biết huyết mang ma tôn mạnh tới mức nào Ngoại trừ cổ tộc bác đại chí cao Lâm Phạm chưa bao giờ để bất kỳ sinh linh nào đại thiên tộc vào mắt Nhưng bây giờ gặp huyết mang ma tôn Làm hắn bị thiệt lớn Cũng không khỏi ngương trọng Mình có thể vượt cấp giết địch Nhưng không có nghĩa là bên trong đại chính thiên tộc cũng không có kẻ nào như mình. Thỳ Hòa đại đế có thể áp chế cổ tộc chí cao, là kỳ tài ngút trời, mà tên huyết mang ma tôn này tất nhiên cũng là hạng người đó, tu vi thâm hậu, căn cơ vững chắc, sâu không thể dò. Nhân tộc đại đế, người quả nhiên rất mạnh, bất quá trong mắt của bản tôn, người cũng chỉ như là một con chó chết mà thôi. Tên cổ tộc chí cao kia quả thực quá yếu, lại bị người đùa nghịch xoay như là trong trống, ngay cả nguyên thần phân thân cũng bỏ mình. Huyết mang ma tôn, lạnh giọng nói Nói nhảm gì đó Coi bà đế như là một con chó chết Thì người như ngươi cũng phải chết trong tay con chó chết này Lâm phàm chờ quát một tiếng Từ trong thân thể Có một con tiểu long sông ra Có một tiếng long ngâm vang lên Nó từ từ biến ảo thành một khối Một con cựu long vạn trưởng, Giữ tợn giết gào. Thiên long bát âm lập tức vận chuyển Một tiếng độ âm vang vọng hư không <cười> Thiên long bát âm Đúng là không biết tự lượng sức mình Huyết Mãng Ma Tôn cười lạnh, nhất thời có một thanh âm bén nhọn từ trong miệng hắn phát ra. Ầm một tiếng, vạn trượng cự long trong nhãn mắt bị phá diệt, hóa thành vô số mảnh vỡ, trở về vận động thiên của Lâm Phàm. Phi Thiên. Lâm Phàm lập tức vận dụng thần pháp, sử dụng lực lượng của động thiên gia trì cho bản thân, ngàn vạn công pháp mình mông như biển, lập tức hướng về Huyết Mãng Ma Tôn. Xem một tiếng, Phi Thiên phá công bay lên, nghịch chuyển hư không, sau đó xuất hiện sau lưng Huyết Mãng Ma Tôn đánh về phía hắn. len ken một bàn tay mỏ máu khổng lồ xuất hiện nắm chặt phi thiên. <cười> chỉ là đạo khí cũng dám ở trước mặt bản tôn làm cản quả thực là muốn chết. huyết mang ma tôn liền khinh thường nói không tốt. lâm Phàm không nghĩ tới huyết mang ma tôn này lại vướng tay vướng chân như vậy. ngay cả một tay đánh đén già đời như là phi thiên thì cũng bị phát hiện. để lâm Phàm cảm thấy không ổn chính là khí linh của phi thiên đang bị huyết mang ma tôn oanh kích. thánh dương đan Thiêu đốt cho ta Lâm phàm không chút do dự Thiêu đốt 200 triệu thánh dương Đan 200 triệu thánh dương đan Cô cài không lồ như vậy Thiêu đốt đủ để phi thiên hoàn toàn cuồng bạo Huyết mang ma tôn bắt đầu ngưng lại Phi thiên trong tay hắn đang cấp tốc xoay tròn Có một luồng sức mạnh khổng lồ bạo phát ra Âm một tiếng Bàn tay của huyết mang ma tôn nổ tung Mà phi thiên thờ cơ chạy trốn <cười> Thiêu đốt thánh dương đan Xem ra có chút bản lĩnh Huyết mang ma tôn cười lạnh Bàn tay bị nổ tung kia Dần dần khôi phục Lão tử còn nhiều bản lĩnh lắm Cách tên nhà ngươi chết chắc rồi Lâm phàm ngưng trọng lên Đây là lần đầu tiên hắn chính diện giao thủ với một cường già Tuy rằng tu vi của huyết mang ma tôn Chỉ có thiên vị thần tầng 9 Bát hoang hợp nhất Nhưng hắn tuyệt đối có thể so sánh ngang với mấy vị cường giả Thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị A-di-đà Phật Thí chủ Bần tăng rốt cục đã tìm được người Người làm sao lại bị huyết hải phong ấn ở đây vừa lúc đó lại thêm một người đến đây thích giả tôn giả Phật Quang đấp lóe, Giống như là Tây Thiên Như Lai Giá lầm nơi này Con lừa chọc Đó là huyết mang ma tôn Ngươi làm cái gì vậy? Không quay mau chạy đi Lâm Phạm không nghĩ tới tên kia Lại thực sự đuổi tới nơi này Phật môn cao thủ sao? Huyết mang ma tôn Nhìn người mới tới Ở trong mắt đốc lóe một tiêu hung lệ Như là có vô biên oán hận với Phật môn Cái gì? Huyết mang ma tôn? Thích già tôn già không biết chuyện gì xảy ra. Giờ nghe nói của lời của Lâm Phàm thì nội tâm run lên, khuôn mặt nhỏ cũng thay đổi trở nên trắng bệch. Thí chủ, bản tăng hiện tại đi ngay đây. Nguyệt Mạng thí chủ, các người cứ tiếp tục đi. Thích già tôn già không chút do dự chạy ngay, trong chớp mắt biến mất không còn hình bóng. Mẹ nó! Lâm Phàm thấy cảnh này thì cũng không biết nói gì. Cái tên lừa chọc này chạy cũng quá nhanh đi, bình thường đuổi thì không đi. Hiện tại, vừa nghe đến huyết Hải Ma Tôn, trực tiếp sợ hãi bỏ chạy. Chết đi cho ta. huyết Mãng Ma Tôn, kích thích hùng uy, rất tư Lâm Phàm. Mẹ kiếp, ai chết ai sống còn chưa chắc đâu. Lâm Phàm vứt bỏ tất cả ý nghĩ, một lòng chiến đấu với huyết Mãng Ma Tôn. Thích Giả Tôn già một đường thẳng tiến, trái tim nhỏ cũng nhúc nhích không ngừng. Không nghĩ tới huyết Mãng Ma Tôn giết nhân không chết, sợ có chuyện đó được. Thích Giả Tôn già không thể tin tình cảnh mình vừa nhìn thấy. Ngàn năm trước Hắn vẫn chưa được sinh ra Thế nhưng sau đó có xem qua điển tịch Huyết mang ma tôn là cái thế ma đầu Từng bị ba vị đại năng Phật tộc vây giết Trong trận chiến đó Huyết mang ma tôn giết chết một vị đại năng Chuyện này đối với Phật tộc là một việc lớn Mỗi một vị đại năng đều là trụ cột của tộc Dù thiếu một vị Cũng là tổn thất rất lớn Lầm thí chủ xong đời rồi Hắn nhất định sẽ bị giết thích giả tôn giả một đường chạy trốn Ngậm nghĩ Bần tăng nên làm gì bây giờ Về mặt của thích giả tôn giả do dự Không biết nên làm thế nào cho phải Gặp hung ma bậc này Chỉ có một đường chết Nhiều người hơn nữa thì cũng không có tác dụng Chuyện này Đột nhiên thích giả tôn giả dừng lại Nhìn mảnh huyết hải ở phương xa Cuối cùng cắn răng một cái Phốc một tiếng Một đạo hồng quang xuyên thẳng thiên địa Như là vạn kiếm tẻ thiên Tí tách Đau quá Giờ này trên người của Lâm Phàm tràn đầy máu tươi thân thể phủ kín vết thương, cho dù cường độ thân thể quán đã đạt tới thiên vị tầng 8 thì cũng không thể chống đỡ được sự tàn phá của hồng quang kia. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thân thể cục khí chủ tăng cường 20000 điểm kinh nghiệm. Mẹ, tình cảnh hiện giờ mà tăng kinh nghiệm thì cũng có cái tác dụng chó gì, kiểu ra sắp không chịu nổi nữa rồi. Vừa mới nói xong, Ngô Đồng thần thụ lập tức chuyển vận sức sống bằng bạc tu bổ thân thể hắn. Đòn công kích kia của hết Mang Ma Tôn thực sự là rất sắc bén. Số một cường giả có tu vi thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất cảnh, không nhất định có thể đánh hư thân thể mạnh mẽ vô song của Lâm Phàm. Nhưng ở trước mặt huyết mang ma tôn, thân thể mình vẫn lấy làm tự hào, Dĩ nhân lại không chịu nổi một đòn. Người có đập đá cũng vậy. Cường giả thần thiên vị tầng 9 bất hoang hợp nhất bình thường, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy? Lâm Phàm quả thực rất là bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả ý định tự tử cũng không có, không biết tên nam tử đeo mặt nạ kia là quái thai gì. Đại phàm ca chi linh Người đang làm cái quái gì vậy, chuẩn bị xong chưa? Lâm Phạm truyền âm vào trong động thiên Lúc này Đại Phạm Ca Chi Linh đang chuẩn bị gì đó Vô cùng nôn nóng lập tức đứng lên Được rồi, hôm nay để Đại Phạm Ca Chi Linh ta phát huy hết sức một trận Đại Phạm Ca Chi Linh trịnh trọng gật đầu nói Huyết mang Ma Tôn, hãy nhận lấy tuyệt chiêu mạnh nhất của bản đế đi Lâm Phạm rít gào một tiếng, một trường đánh ra Đại Phạm Ca Chi Linh cũng rít gào Hử, huyết mang ma tôn hư một tiếng Áo bào phất phơ trong gió Ở trên người hắn có khí tức cường hãn Từ từ tản mắt ra Lập tức áp chế đại phạm ca chi linh Âm một tiếng Đại phạm ca chi linh trong mắt nháy mắt nổ tung Hóa thành sương mù nồng nặng Trong lòng lâm phạm dấy lên một tia hy vọng Không biết đại phạm ca chi linh có thể thành công hay không Huyết mang ma tôn Đợi đắt nỡ bản đế cho người chịu khổ Bảo đảm ngươi phải nhớ tới già Hai tay lâm phạm quanh tròn lại Hắn đối với cuộc chiến đã có thắng lợi bước đầu. Đại Phạm Ca Chi Linh là tuyệt chiêu sở trường của Lâm Phạm. Khi hắn gặp phải cường giả, Lâm Phạm sẽ cùng với đối phương liều mạng một cái. Khi biết không đấu lại người ta, hắn để Đại Phạm Ca Chi Linh ra trận thu thập tàn cục, huyết mang ma tôn sẽ phải thoải mái tiết dục vọng của mình. Để huyết mang ma tôn không nghĩ đến mình, Lâm Phạm đang chuẩn bị tiến vào trạng thái ẩn thân. Nếu như để tên kia đang bị dục vọng chiếm hữu nhớ đến mình, thì thực sự là khóc không ra nước mắt trong lúc Lâm phàm đang nhàn nhã đợi kết quả đột nhiên nhìn thấy Đại phàm Ca Chi Linh vội vàng chạy lại chủ nhân cái tiền kia không phải là người trong đội tâm quán không có bất kỳ dụng vọng nào thậm chí ngay cả đệ nhị nguyên thần quán cũng không có lúc ta mới vừa tiến vào động thiên quán thiếu chút nữa thì bị đệ nhị nguyên thần quán tóm lại xem nữa ta đã mất tấm thần trong trắng này rồi Đại Phạm Ca Chi Linh khóc sướt mướt nói lần này đối với hắn mà nói chính là bị sỉ nhục hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy Hả Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm, cái quái gì thế này không biết. <cười> bản Tôn từng nói là thứ đồ gì lợi hại lắm chứ, hóa ra chỉ là một thứ dẫn dắt dục vọng của người ta. Bản thể của Bản Tôn chính là một giọt máu ô uế tồn tại từ rất lâu trong thiên địa, chỉ bằng ngươi cũng muốn dẫn dắt dục vọng của Bản Tôn sao? Si tâm vọng tưởng. Trong mắt huyết mang ma Tôn tràn đầy vẻ trào phúng, lập tức cuồng tiếu Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, giờ chết của ngươi đến rồi. Hãy để nguyên thần của ngươi trở thành mỹ thực của bản tôn đi. Huyết mang ma mà tôn phẩy thay một cái, huyết hải sôi trào, từng đợt sóng dữ quần cuộn như là muốn cuốn phăng tất cả. Từ trong huyết hải tản ra từng trận thanh tuổi, thậm chí trong biển máu có thể thấy được vô số dục vọng chi hồn đang gào thét. Mẹ nó, lần này mình chơi lớn rồi, không nghĩ tới lại đụng cái thằng gay này. Lâm phàm giờ này sợ hãi đến mức khuôn mặt trở nên trắng bệch. Huyết mang ma mà tôn, 30 năm hà đông, 30 năm hà tây. Cho dù ngươi là quái gì thì hãy chờ đó cho ta. Hiện tại hắn chỉ có một biện pháp cuối cùng. Vì không để cho tên gai này giết chết. Cũng đành tiến vào thiên địa dung lô mà thôi. Sau đó cố gắng tu luyện. Tu luyện thân thể đến cảnh giới tối cao. Rồi lại đi ra hành lại tên này. <cười> chết đến nơi rồi còn dám làm càn, Chết đi cho ta. Trên người huyết mang ma tôn phát ra hùng uy cai thế. Mặc dù tu vi quán chỉ là thần thiên vị tầng 9 thế nhưng căn cơ lại sâu không thể lường coi như là cổ tộc trí cao hắn cũng chỉ có sức liều mạng dù sao kiệt ở trong đại bát trí cao là kẻ yếu nhất lâm phạm thường hay mạo hiểm tính mạng của mình nhưng chưa bao giờ lại cách cái chết gần như vậy âm một tiếng thí chủ bần tăng thức cứu người đây ngay lúc này đột nhiên tiếng kinh phật vang lên trên trời có một vị hoàng kim phật tôn đang tụ niệm kinh văn từng nắm đấm đánh về huyết hải con lừa chọc kia người không phải trốn rồi sao quay lại làm gì Lâm Phạm quay đầu nhìn lại Chỉ thấy thích giả tôn giả không biết đến từ khi nào Thí chủ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây Thích giả tôn giả sắc mặt ngưng lại Rất là nghiêm túc nói Được rồi được rồi Đối với lời nói của hắn Lâm Phạm không tin nửa câu Bất quá chỉ bằng hành vi bất chấp nguy hiểm đến cứu mình của hắn Lâm Phạm rất là cảm động Bên trong cổ thánh giới Người ăn thịt người Vẫn còn có người không để ý nguy hiểm đến để cứu mình Làm Lâm Phạm có cảm giác Muốn lấy thần bảo đáp Thí chủ Bần Tăng chính là người của Phật môn Chỉ một lòng phổ độ chúng sinh thiên hạ Bây giờ lại có tà ma làm loạn Dù không địch lại Bần Tăng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Con lừa chọc Nói thật đi Lát nữa không chừng chúng ta phải đi gặp Dương Vương Người để trong lòng ta một chút thanh thản có được không Lâm Phạm hiện tại Hận không thể treo cái con lừa chọc lên đánh cho một trận Nếu như là người bình thường Nhất định sẽ bị lời nói của hắn lừa gạt Nhưng mà Lâm Phạm là ai chứ Sớm đã nhìn thấy tên thầy chùa này rồi Thí chủ. Ngươi, quên đi Thích giả tôn giả rất bị ai Hắn không biết tới vị thí chủ trước mắt này Lại hiểu mình như vậy Ngay cả cơ hội làm giả anh hùng một lần cũng không cho Hừ, Nói thật đi Lâm Phạm hỏi thật Thích giả tôn giả nhìn Lâm Phạm Chớp chớp đôi mắt sáng ngời nói Thí chủ, có đôi lời không biết con nên nói hay không Nói Lâm Phạm lập tức trả lời Thí chủ, nếu như người chết Bộ ngực của Bần Tăng phải làm sao Bần tăng nhất định phải trở thành Phật tôn Sao có thể có một thân thể như thế này được Thích già tôn già Khóc không ra nước mắt Nếu như không phải là bộ ngực của ta bị người biến thành như thế này Thì ta cũng không quay lại đâu Con lừa chọc kia Người đang muốn chết sao Huyết mạng ma mà tôn chợt quát một tiếng Về mặt âm trầm cực kỳ Công pháp Phật môn chính là khắc tinh quán Nó có thể độ hóa uế khí quán Huyết mang thí chủ Xin gọi bần tăng là thích già tôn già Bằng không bần tăng sẽ nổi giận đấy Thích giả tôn giả lớn tiếng nói Con đưa chọc, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phạm vỗ vai thích giả tôn giả hỏi Thí chủ, người tính thế nào? Thích giả tôn giả hỏi Người trước ta sau, phân công hợp tác Lâm Phạm trầm tư một chút rồi nói Tốt, hôm nay bần tăng muốn cùng với thí chủ hợp tác một phen Nếu như có thể chém dứt tên tà mà Cũng xem như là cứu tế thiên hạ chúng sinh Thích giả tôn giả cảm thán một tiếng Được rồi, đừng có nói nhảm Bắt đầu làm việc đi Tốt, người lên trước đi Người lên trước đi Thí chủ không thể như vậy Chúng ta cùng lên có được hay không Được Các người đang muốn tìm đường chết Vậy đừng trách ta độc ác Huyết mang ma Tôn cười lại một tiếng Sát khí bốc lên thấu trời Con lửa chọc Cẩn thận một chút Thực được tên kia cao hơn chúng ta rất nhiều Lâm Phàm vẫn sợ cái tên chọc này Chống đỡ không đổi Cường độ thân thể của thích giả thôn giả Mặc dù không tệ Nhưng mà so sánh với Lâm Phàm thì không thể bằng Còn cách xa một đoạn dài, nếu như hắn bị huyết mang ma tôn đánh trúng thì nhổ ra một ngụm máu là nhẹ nhất rồi. Đa Tạ thí chủ quan tâm, bất quá thí chủ yên tâm, Bần tăng có một bảo bối có thể áp chế cái tên tà bà kia. Thích Già Tôn Già tự tin nói, mẹ nó, có bảo bối có thể áp chế huyết mang ma tôn, sao ngươi còn không mau lấy ra đi? Lâm Phạm vừa nghe con lừa trọc có bà bối thần diệu, nội tâm rất là vui. Chẳng lẽ hôm nay hợp tác cùng hắn lại có thể đánh bại huyết mang ma tôn? Thí chủ Bần tăng vừa muốn lấy ra người đã hỏi bần tăng Bất kể nói như thế nào Ngươi phải cho bần tăng một chút thời gian để chuẩn bị chứ Thích ra tôn già lập tức trả lời <cười> Áp chế bản tôn Con lừa chồng Ngươi đang nằm mơ sao Cho dù trên trời hay là dưới đất Không có thứ gì có thể áp chế bản tôn Bản tôn muốn chết các ngươi thì chỉ cần một cái búng tay thôi Huyết mang ma tôn lạnh lùng nói Đối với bảo bối mà con lừa chồng nói Căn bản không tin Huyết mang thí chủ Ta lại nói một lần nữa Xin ngươi hãy gọi bần tăng là thích già tôn già Ngươi phải biết Phật cũng có lúc tức giận Mỗi lần giận lên thì máu nhuộm thành thiền Thích già tôn già lần nữa nghiêm nghị nói Con lừa chồng Ngươi đang làm cái quái gì vậy Nhanh lên một chút Cùng hắn nói nhảm làm cái gì Có bảo bối thì lấy ra đi Lâm Phạm nhìn hắn nhiều chuyện Cũng có chút bất ác dĩ Hắn có thể sống đến bây giờ Đúng là một kỳ tích vĩ đại Được rồi thí chủ chớ có vội Bần tăng đang rất là khẩn trương thích giả tôn giả gật đầu đáp sau đó hắn chắp hai tay lại khuôn mặt yên tĩnh trang nghiêm cực kỳ phật dáng thế gian phổ độ chúng sinh vệ đạo trừ ma thiên nhân vĩ đại đột nhiên có vạn Trượng phật quang như là một giải lụa từ phía sau thích giả tôn giả bắn ra xuyên qua đông tây nam bắc từ từ hình thành một tòa phật quốc phiêu lãng ở giữa thiên địa thiên hoa loạn trụi mặt đất nở sen vàng phật âm như là thiên âm bồ tát là hắn và rất nhiều dị tượng xung quanh phật quốc Lâm Phạm nhìn thấy cảnh trước mắt thì trong lòng cũng ngừng lại. Hắn không nghĩ tới thích gia Tôn Giả lại có cái loại thủ đoạn như thế này. Quả nhiên là có chút tài năng. Con lửa trọng, rốt cục người đã độ hóa bao nhiêu cổ tộc vậy? Chỉ thấy bên trong Phật quốc đều là cổ tộc, mà những cổ tộc kia giờ khắc này lại có sắc mặt tường hòa, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, miệng niệm kinh văn, từng tin ngưỡng chi lực từ trên người của bọn họ tản mát ra, sau đó lại được một lực lượng dẫn dắt thần bí, từ từ bay lên bầu trời động thiên. Trên bầu trời động thiên Hiển nhiên một viên xá lợi to lớn Tràn ngập sức mạnh vô biên không ngừng xoay tròn Thời điểm viên xá lợi kia Đang hấp thú tín ngưỡng trì được Thì hiện ra một vị chư Phật tôn Có dáng vẻ trang nghiêm Như ẩn như hiện Từ từ ngưng tụ Miệng của vị Phật tôn kia liên tục niệm Phật hiệu Từ trong miệng bay ra từng Phật văn màu vàng Bao phủ toàn bộ thiên địa Lòng tượng tôn Phật Lúc huyết mang ma tôn Nhìn thấy cái bóng kia Cả người đều thay đổi Huyết mang ma mà tôn vĩnh viễn không bao giờ quên được con lửa trọc đáng giận kia. Nếu như không phải là tại hắn ngăn cản, thì bản thể huyết thải của hắn cũng sẽ không bị biến thành hư không, và hắn cũng sẽ không biến thành như hôm nay. Thù hận vô biên đang thiêu đốt trong lòng huyết mang ma mà tôn. Năm đó ba vị tôn phật cùng ra tay chấn áp huyết mang ma mà tôn, có long tượng tôn phật tự hy sinh bản thân hóa thành ngọn lửa bất diệt thiêu đốt toàn bộ huyết thải của hắn vì tên lửa trọc kia mà thực lực của huyết mang ma tôn Rơi xuống thấp tới cực điểm Xuyên chút nữa thì hình thần câu diệt Nếu không phải gặp được một trong bát đại trí cao Thánh Thì chỉ sợ hắn đã quy tiên rồi Dù ngàn năm trôi qua Thế nhưng thương thế của huyết mang ma tôn Vẫn không khôi phục Còn mảnh huyết hải kia bây giờ chỉ bằng một phần mười kỳ đình phong Nếu không phải như vậy Hắn đã sớm tiến vào cảnh giới Thần thiên vị tầng 10 vinh hằng thần vị Còn đưa chọc làm rất tốt Đã không ngờ ngươi lại có đủ loại thù đoạn này Phật lực mà viên xá lợi kia tàn mát ra, làm cho Lâm Phạm có chút run sợ. Nó thực sự vô cùng cường hãn. Thích giả tôn giả nghe Lâm Phạm nói như vậy, thì trong lòng vô cùng vui, Mím môi cố gắng nhịn cười. Thí chủ, nó chính xác là xá lợi của Long tượng tôn Phật, ẩn chứa tất cả tinh hoa của một đời của ngài. Nó có thể chấn áp tất cả tà ma trên thế gian. Tuy thực lực huyết mang ma tôn rất mạnh, thế nhưng dưới viên xá lợi này cũng phải bị hạn chế. Hơn nữa, bần tăng đã độ hóa trăm vạn cổ tộc sinh ra lực lượng đầy đủ để trấn áp huyết mang ma tôn rồi. thích giả tôn giả tự tin nổ to, bảo bối bậc này sao có thể không chấn động? lại ở trước mặt lâm phàm thí chủ Giả bộ châu bò một phát, đối với thích giả tôn giả mà nói là một chuyện thoải mái tới bậc nào. tốt, chúng ta lên. lâm phàm cảm nhận được thực lực của huyết mang ma tôn bị áp chế không ít, trong lòng tràn đầy tự tin. lúc này hắn chết nữa bị huyết mang ma tôn đánh thành chó chết, nên giờ này hắn phải báo thù con lựa chọn ta muốn ngươi phải chết gặp phải kẻ thù cũ làm huyết mang ma tôn hoàn toàn nổi giận trong nhắm mắt biến hóa thành một đạo huyết quang bay về phía thích giả tôn giả mà lâm phàm làm sao có thể để hắn có cơ hội liền thi triển chi xích thiên nhai lướt qua hư không xuất hiện sau lưng của huyết mang ma tôn lâm phàm đấm ra một quyền một trường rồi một chỉ không ngừng biến hóa ẩn chứa vô số tinh hoa võ đạo đánh về đũng quần của huyết mang ma tôn huyết mang ma tôn ăn tuyệt chiêu mạnh nhất của bản đế đi Khi thức lâm phàm lập tức biến đổi so với lúc trước kia mạnh hơn không ít Đấm ra một quyền trời long đất lở, Sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cú đấm này Giống như là có thể phá hủy cả một thế giới Tên tả ma kia Hãy ăn một chiêu phổ độ Phật quyền của bổn Tăng Thích giả tôn giả Lập tức đấm ra một quyền Trong quả quyền này Giống như là ẩn chứa ngàn vạn Phật đã Các người đều đang tìm cái chết Huyết mang ma mà tôn tức giận gào thét Pháp lực vô biên quán xôi trào Ngay khi một quyền của thích giả tôn giả sắp đánh trúng huyết mang ma tôn Thì sắc mặt của thích giả tôn giả liền ngưng lại Nắm tay đột nhiên biến ảo thành hai cái móc cầu Nộ Phật chặc nhãn Mẹ kiếp con lừa chọc ngươi làm cái quái gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy thủ đoạn công kích của con lừa chọc Thì đột nhiên biến đổi Cũng sững sở Sau đó thấy con lừa chọc kia đánh úp về phía hai mắt của huyết mang ma tôn Trên môi cũng nở đụ cười Thí chủ người cũng vậy mà Thích Giả Tôn Giả thêm một chiêu kia của Lâm Phàm, khâm phục không thôi. Hai người đều đắc thù, huyết mang ma mà Tôn nhất thời kêu thảm một tiếng, một luồng sức mạnh cường hãn lập tức quét ngang Lâm Phàm và Thích Giả Tôn Giả. Sức mạnh to lớn lập tức xâm lấn trong cơ thể hai người. Con nửa trọng người nói huyết mang ma mà Tôn bị áp chế, thế sao, hắn vẫn còn khủng bố như thế? Lâm Phàm khóe miệng đầy máu, cảnh giác hỏi. Đúng là như vậy mà, bất quá một chiêu vở rồi của thí chủ cũng thực lợi hại, dĩ nhiên gây ra thương tích to lớn như là huyết mang ma tôn, dĩ nhiên gây ra thương tổn to lớn cho huyết mang ma tôn. thích già tôn già nhìn hình dạng bây giờ của huyết mang ma tôn thì cũng khiếp sợ không thôi. <cười> tự nhiên trong một chiều kia ẩn chứa thiên địa đại đạo bất kể là ai đều không thể ngăn cản. đáng ghét đáng ghét. huyết mang ma tôn giờ này hai mắt đã mù cảm giác đau đớn đúng quần càng ngày càng lớn. huyết mang ma tôn người đã thua rồi chiều xoay chuyển càn khôn này của bản đế có thể bỏ qua phòng ngự. Ngươi hiện tại còn có gì ngôn gì Thì nói ngay đi Lâm Phạm với mình chiều này Cũng vẫn có chút tự tin Tên đê tiện Huyết màng ma mà tôn lập tức gào thét Hai người Lâm Phạm cùng với thích giả tôn giả Liếc nhau một cái Sau đó cười nhạt một tiếng à, Mình nghỉ đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào